Bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ mười năm Quan Tài Nội Qua giọng đọc của Nguyễn Thành trời đổ mưa dữ dột, mặt biển cuồn cuộn từng cơn sóng cao ngút trời. Tàu chia bà gặp hết hiểm nguy này đến hiểm nguy khác, rất trốn phòng mà bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật, tàu thì đắm, con người thì chôn thay nơi bụng cá. Minh Túc ôm vào kiếp sinh kiều lớn, mẹ tổ hiện thánh. Bên này thuyền trưởng Nguyễn Hất cũng bắt đầu cùng với Minh Túc niệm: Hải Thiên Thông Thánh chú, cầu khẩn mẹ tổ hiện thân cứu mạng. Nguyên Hạc tùy tướng mạo thổ hào hồng dữ, râu quai nón tua tủa như lông nhím, nhưng đám thủy thủ này, dẫu có dũng cảm đến mấy khi đối đầu với sóng gió, cũng đều mê tín đến mức cực kỳ nghiêm trọng, ai cũng một lòng kính sợ các lực lượng của cõi khác. Đó có lẽ chính là nơi trốn duy nhất của họ, có thể gợi gắm tinh thần khi lênh đênh cô quạnh giữa biển khơi. Mắt thấy sóng tỏ rõ lớn, con tàu sắp bị lắc giật cho long giá đến đời, chẳng rõ còn cầm cự được bao lâu nữa. Tôi cùng không thể không mong chờ mẹ Tổ Hiền Linh. Màu trắng dịu yên cuồn phòng bà báo tác trước mắt. Tôi cực kỳ phản cảm với cái kiểu quanh năm ngày tháng chẳng đáp hương, đến khi xảy ra mới ôm chân Bồ Tát thế này. Cầu thần cầu Phật chi bằng dựa vào bản thân mà nghĩ ra một biện pháp thiết thực khả thi còn hơn. Cái cầu cửa miệng nhờ vào biện pháp này là ý chỉ chế độ khoán sản phẩm được thực hiện từ sau cái cách mở cửa, chính xác đến tận hộ gia đình. Nông dân ai nấy đều hăng hái tăng gia sản xuất, co càng lớn chừng nào thì làm lớn chừng đó. Điều gì ra càng được nhiều biện pháp mới, tận dụng đất đai sẽ thu được thành quả càng lớn, không thể cứ bảo thủ dậm chân tại chỗ mãi mãi dừng ở giai đoạn sống nhờ thành tích cũ được. Khẩu hiệu này về sau cũng được áp dụng đến các hộ cá thể làm nghề buôn bán ở vùng biển. Người người đều đem ra để tự khuyến khích mình, nhưng chúng tôi lúc này đã sắp không còn kiểm soát được con tàu đang lồng lộn trong gió quần loạn nữa. Ngoài tuân theo mệnh lệnh chòi ra, còn lấy đâu ra biện pháp nào được nữa. Bấy giờ Sơ Lễ Dương nhấc lại, hỏi tôi xem phải làm thế nào. Vừa lúc một cơn sóng lớn từ ngoài cửa quật tới, dội ướt đẫm tất cả mọi người trong khoang lái, làm ai nấy toàn thân đều nhấp nháp thứ nước biển vừa mặn vừa tanh. Tôi gạt nước đẫm trên mặt, nói với Sơ Lễ Dương, "Không ngờ hiện tượng lòng tượng thủy lại có thành thế gớm ghếc như vậy." Nhưng cách cũ, dùng khi trộn mộ mò vàng trong núi, tùa chức đều chẳng dùng được. Mà mấy biện pháp mới của thị thủ và dân mò ngọc thì chẳng biết dùng vào đâu. Cầu thần khấn phật lại càng vô dụng. Cả cái cách ao ao xông đến lấy cứng trọt cứng của bộ đội cũng không thể dùng. Tôi hoàn toàn bó tay rồi đấy. Mà phải rồi, thuận bàn sơn chất hại có phép nào ứng phó với tình huống này không? Xê Lê Dường nói, thuận bàn sơn chất hại, đớ có thể hồ phòng Hoán Vũ, lại càng chẳng thể nào kiếm sóng yên gió lặng được. Tôi thấy trận báo do lòng tượng thủy này đến nhanh, chắc hẳn cũng đi rất nhanh, giả chỉ còn cách trắng hết sức kiểm soát tàu, tranh thủ thời gian cẩm cự đến khi bão tan thôi. Nói thì dễ làm mới khó, con tàu liễu biển của chúng tôi dập dành trồi lên thụp xuống giữa muôn ngàn con sóng dữ, liên tục bị đẩy lên ngọn sóng rồi lại chợt xuống đáy khe sâu giữa hai con sóng cao ngất. Mỗi giây mỗi phút đều ở trong tình thế hiệp nguy tột cùng. Bầu không phủ kín mây đen, u tối ảm đạm, đã giữa ban ngày ban mặt, song chẳng khác gì nửa đêm cảnh bà. Giữa tầng mây thấp thoáng ẩn hiện sấm chớp ý ùng, đặc biển sục sôi như chảo nước, mãi không bình lặng nổi. Cung máy kinh nghiệm lái tàu của Nguyễn Hắc và Minh Thúc đều rất phong phú. Vì mạng sống của mình, cả hai đều dốc toàn lực ứng phó với tình thế trước mắt. Những người còn lại cũng dả sức hiệp trợ. Kênh tàu chữa bà mỗi lần rơi vào khoảng cách sinh tử lại có thể hóa nguy thành an. Con tàu được người anh cải tạo lại này cũng thật kiên cố chắc chắn, cớ sóng vượt gió bị quăng lên quật xuống như thế mà thân tàu vẫn nguyên vẹn không tổn hại mấy. Có điều sau một trận dày vò, bản thân chúng tôi cũng không rõ mình cầm cự qua được khảo nghiệm của cơn bão này. Rốt cuộc là do tàu bằng gỗ lê biển đúng là bảo vật ngoài khơi hay do mẹ tổ hiền thánh nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy một tia nắng rọi xuống, qua đám mây đen, sóng gió lắng dần, mặt biển xô cháu từ từ bình lặng trở lại. Lúc này, tuy rằng không ai có chuyện, nhưng cả đám người trên tàu chiến ba cơ hồ đã đến cực hạn của sức chịu đựng. Người nào người nấy sức cùng lực kiệt, toàn thân xương cốt rã rời muốn sụp cả xuống. thấy gió gió cuối cùng đã qua đi, mình thúc kích động kỉ xuống sàn tàu dập đầu tạ ơn liên lỉ. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc cũng làm trò ảo thuật, trong chớp mắt đã lấy trong khoang ra lọ hương, giấy tiền vàng, đính đốt cho mẹ tổ. Tôi cũng không can thiệp quá sâu vào tín ngưỡng cá nhân của bọn họ, lại đưa mắt nhìn sang phía tuyển béo, cậu ta nốc vào nhiều rượu trắng quá, rồi nằm lăn ra một góc khoang ngủ tít to lò. Sàn tàu bên cạnh nhoè nhoẹt những thứ do cô cậu nổ ngoại ra. Cậu Thái và Đà Linh khó nhọc Kéo lê thân hình mềm nhũng của tuyển béo vào trong khoảng Tránh để cậu ta nằm tránh cửa Vương víu người già kẹp vào Tôi đi tới mũi tàu Nhìn ánh dương trói mắt chiếu xuyên qua màn mây đèn Thở vào một hơi Trận bắp này qua đi Yên nhận trong vài ngày tới Sẽ không có hải khí ngưng tụ nhiều như vậy nữa Chúng tôi có thể nhân cơ hội này Lại dụng nước chiều tiến vào vườn vực xoáy sàn hồ Hồng tìm kiếm tàu đắm và âm hỏa ở bên cạnh Hải Nhãn. Dĩ nhiên còn phải mò thêm một mớ Minh Châu Nam Hải nữa. Tuy rằng nhiệm vụ phức tạp khó khăn, nhưng thời gian như vậy chắc cũng đủ. Có điều cơn bão vừa rồi đã đẩy chúng tôi đi lệch khỏi tuyến đường định sẵn, phải tồn thêm một ngày nữa so với dự tính thì mới đến được vùng biển có khâu rừng san hô. Nghe tôi đây, tôi bèn lại ra một ý định, đi kiếm sơ lấy dưỡng bằng cách lợi dụng nước triều để đưa tàu qua rặng đá ngầm dày đặc ở rìa ngoài vực xoáy san hô. Đang tính lên khoang lái tìm cô nàng, Tô Trần thấy trên mặt biển hình như có thứ gì đó không bình thường cho lắm. Nhìn kỹ lại, liền không khỏi giật thót mình. Nước biển đã chuyển thành một màu đen kịt, hai khí đã bị đẩy những thứ bị vùi lấp dưới đáy biển sâu nổi lên phần trên mặt biển, hình thành một dòng thủy triều đen. Tàu chiếc ba của chúng tôi đang đi giữa một vùng nước biển đen kịt như mực. Những người khác cũng phát hiện ra cảnh tượng này, vừa quan sát mặt biển đen như mực, vừa bàn tán xôn xao. Mỗi người đều có lý lẽ riêng để lý giải rằng bão. Trên mặt biển có rất nhiều cá chết, thêm địa địa nằm hài có kết cấu hình bậc thang đi xuống dưới đáy vùng biển này, vừa khéo lại là vực sâu. Trong nham tầng dưới đó, rất có thể có một lượng khí than lớn đã bị nước biển đẩy lên, lũ cá dưới biển sâu sợ rằng phát này gặp phải tai ương lớn rồi. Nguyên Thắc thì lại tin theo cách giải thích của ngư dân Việt Nam. Ông ta nói, ở dưới đáy biển sâu có vài dòng nước biển màu đen, chỗ sâu nhất nước biển sôi sục, rất khác với nước biển bình thường, dù là các sinh vật đáy biển cũng không dám tiếp cận. Nhân độ nước còn cao hơn ở dưới nước nóng cả trăm lần. Dần có khả năng thủy triều đen này chính là do những dòng nước đen dưới đáy biển phun trào gây ra. Minh Tốc lại bảo, chắc chắn là do long thượng thủy đá kiến bạch tuộc khổng lồ nằm mình ở trong khe sâu dưới đáy biển sầm già. Giống bạch tuộc này có 8 chân xúc tu, mỗi xúc tu dài đến cả trăm trưởng, to lớn khôn cùng, trong bụng đầy chất dịch đen, lúc chết sẽ phun hết ra, vậy nên nước biển mới biến thành màu đen như thế. Nếu vừa được khai xác nó lên, có thể liên hệ với các hãng mua ở nước ngoài, cái xác mà còn nguyên vẹn thì rất cực giá. Đại khái cũng phải ngang tầm với xác phụ nữ lâu làn dạo trước. Tôi nói với mình thúc, thì gia bạc chẳng những là con buôn bán rác rưởi mà còn làm ăn cả tiêu bản cá chết nước cờ à. Mọi người mồm năm miệng mười, không ai chịu theo lý lẽ của ai, liên kết hết mọi khả năng có thể làm sinh ra thủy triều đen, nhưng rốt cuộc vẫn không kết luận được vùng nước biển đen ngòm này được hình thành thế nào. Chỉ biết là có thứ gì đó ở dưới đáy biển cuộn trào lên thôi. Nhưng nhìn cá chết phơi bổng dập dềnh, chằng lóe giữa làn nước đen kịt, Trang Ai là không ngấm ngẩm kinh hoàng, nếu không phải con tàu kia bàn này, cấu tạo chắc chắn lúc này rất có thể chúng tôi cũng trở thành mấy cái xác nổi lênh phành như lũ cá kia rồi. Thủy triều đen dưới biển dâng lên tùy lớn, nhưng chẳng mấy sau sẽ chìm lắng xuống biển rồi biến mất. Chúng tôi đứng trên mong tàu quan sát một lúc lâu, định tìm cái xác bạch tuộc khổng lồ mà Minh Túc nói đến. Dù không thể mang được nó trở về, thì mà mang tầm mắt một chút cũng là việc tốt. Kết quả cũng phát hiện ra ở mặt biển phía xa, quả nhiên có một vật thể màu trắng trôi. Thoạt trông có cảm tưởng nó chỉ to bằng một người bình thường mà thôi. Tôi vội bảo Nguyễn Thắc lái tàu lại gần, còn Minh Tốc thì sớm đã lấy ống nhòm chia về hướng ấy. "Hê, hey, tiến sĩ Bố nhà no, quay lại thật, không phải xác bạc tuyệt đâu. Trên biển hình như là có một cỗ cỗ quan tải đang trôi màu trắng kìa." Tôi còn tưởng mình nghe lầm, trên mặt biển sao lại có một cỗ quan tài màu trắng trôi nổi được. Đang định giật lấy ống nhòm của mình tốc xem thử, thì tàu chữa ba đã đến gần vật ấy. Càng đến gần, chỉ bằng mắt thường cũng thấy rất rõ, trên mặt biển quả nhiên có một cỗ quan tài đá màu trắng trôi nổi theo dòng hải lưu. Đám người chúng tôi đây đã nhìn thấy vô số quan tài rồi, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Nguyên tắc cho tàu đến sát cạnh vật thể ấy, nhìn lại càng rõ hơn cái quan tài hình chữ nhật đó rất thẳng thớm phẳng phiu, góc cạnh rõ ràng, thể tích lớn hơn quan tài đá thông thường rất nhiều. Bên trong chứa hai ba cái bánh tùng cũng chẳng thành vấn đề. Phía mặt ngoài được điêu khắc rất kỳ công, vài chỗ còn có san hô bám vào, kết quả một lớp loang lổ màu trắng xám. Quan tài đá này được cố định bằng mấy sợi xích sắt lớn, nắp đậy rất chặt, không thấy khe hở nào. Mấy sợi xích gì xét buộc chặt quan tài đá với một vật dưới mặt nước. Vật này to hơn 4 cái bàn, 8 người ngồi ghép lại, dập dành lên xuống theo dòng nước. Chứ nhờ có thứ nặng bên dưới, quan tài đá mới không bị chìm xuống đáy biển. Có thể thứ này cũng bị long thượng thủy đưa từ dưới đáy biển lên. Thoạt trông có vẻ rất cổ quái, chúng tôi thực là bình sinh chưa thấy bao giờ. Tôi cố ý vất nói lên, thử xem sao. Dừng chưa kịp mà miệng, thì đã nghe sau lưng có người h่อ hét chuẩn bị cánh tay cẩn cộ đỉnh vớt thanh đầu của Long Vương tặng cho Liên Tẩu. Thì ra tuyển béo đã tình rượu từ lúc nào không biết, thấy mọi người phát hiện một cỗ quan tài đang trôi trên mặt biển, mà phẩm cỗ quan tài thì bên trong ắt hẳn sẽ có bánh tổng và minh khí, nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức lộ ra bộ mặt thật thảm lam. Nguyễn Hắc vội can ngăn. Chúng ta không phải đích đến vực xoáy san hô mò ngọc quý hay sao? Tốt nhất là đừng thêm chuyện rắc rối dây cả gia dây muốn lập gì. Trang Ai nói rõ được những chuyện kỳ lạ dưới biển khởi đầu. Có nhớ biển trong cái quan tài này nhốt yêu quái tí xào. Tốt nhất đừng gây phiền phức cho mình nữa. Và lại có quan tài trên tàu, chẳng phải điềm lành, chỉ sợ xảy ra chuyện mất. Tôi thấy chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy nó là được rồi. Đừng nào không vứt nó lên thì chúng ta cũng chẳng có thiệt thòi gì đâu. Việc gì phải ôm rơm rượm dạ bụng làm gì chứ? Tuyển béo chưa kịp mà mồm, Minh Tốc đã thấy cậu ta trả lời Nguyễn Hắc. Hây cha cha. Tôi đã bảo chú học này. Dù chú không hiểu cái cậu béo này ấy, cậu ta là loại người gì cơ chứ. Chính là cái loại không chiếm được lợi thì cảm thấy bị thiệt thòi đấy. Tôi thấy chúng ta cứ nên theo ý cậu ấy, vớt món hàng dưới đáy biển kia lên xem sao. Bằng không ngộ nhỡ cậu ta mà khó chịu thì mới là phiền phức tài trời đấy nghe. Kỳ thần Minh Thúc còn mau mè vớt cái cố quan tài đá kia lên hơn cả tiền béo. Lão chẳng qua cũng chỉ mượn lời Nguyễn Hắc đẩy trách nhiệm qua cho Tiền Béo mà thôi. Tiền Béo nghe lão nông dân Hồng Công ấy muốn phá hoại hình tượng chó loài của mình trong lòng quần đại quần chúng nhân dân, đùng đùng nổi giận, xốc tay áo của Trần Mỗ Tây định đánh người. Tôi vội ngăn hai người họ lại. Mình thúc, "Bác thật đúng là, rồ có muốn hủy hoại hình tượng của Tiền Béo, thì cũng nên lập kế hoạch trong bí thất, châm củi đốt lửa từ phía sau chứ." sao có thể làm ngay trước mặt cậu ta được, thế chẳng phải là bại lộ mục tiêu à? Có thể thấy hạng người chưa từng trải qua cách mạng văn hóa nhiều bát, đúng là chưa thấm nhuần quy luật và bản chất của đấu tranh rồi. Khi nào trở về, tôi nhất định sẽ dạy bác cái sự tinh túy bên trong, thế nào là đấu trời, đấu đất, đấu người. Có điều đạo lý trong này sâu xa quá, hạng người như bác chưa chắc đã lý giải được. Còn cả cậu nữa, tên béo, mình tốt lớn tuổi như vậy rồi Sao cậu có thể động tay động chân với bác ấy được chứ? Chúng ta phải tuân theo nguyên tắc, đứng trước chân lý mọi người đều phải bình đẳng. Phạm chuyện gì cũng phải lấy lý lẽ ra thuyết phục, dù làm gì hết, cũng phải nói đạo lý trước chứ lại. Sau này, nếu bác ấy còn nói mấy câu cậu không thích nghe thì cậu có thể nói lý với bác ấy. Thậm chí là chửi bới bác ấy cũng được. Chửi bới thì chẳng sao cả. Tiên sinh Lỗ Tấn ngày xưa chết rồi, vẫn còn chửi bới người ta cơ mà. Khi cần thiết thậm chí cậu có thể chụp mũ cho bác ấy cũng được luôn. Nhưng ngài Văn Lận không được đánh người, nếu thật sự muốn đập cho bác ấy một trận thì kiếm chỗ nào không có người mà đập. Vậy thì chúng tôi cũng khỏi phải khóc xử mà." Cậu nói xong, "Chúng ta đều là người trong một nhóm, cậu đánh bác ấy trước mặt mọi người, chúng tôi nên ngăn lại hay là không nên đây?" Mỹ Tốc vừa nãy có lẽ đúng là nhất thời lỡ miệng, lúc này trông thấy tiền béo chận mắt lên, lập tức rụt cả vòi lại. Trì Hận không thể nhảy xuống biển mà trốn, đành tỏ vẻ ăn năn hối cải, vội sun xoe với tiền béo, rối rít bảo rằng vừa nhìn thấy món hàng kia, tinh thần quá đỗi kích động, chứng tâm thần phân liệt lại tái phát, thậm chí bản thân còn không biết mình vừa nói cái gì nữa. Lúc này Sở Lôi Dương nói với tôi, "Các anh cứ lần nhàn mãi, thì cô quan tài kia sẽ trôi theo dòng hải lưu đi mất đấy." Tôi nghe cô nhắc nhở, vội bảo cổ thái chuẩn bị dây móc. Tuyền bé nghịch tốc đi giọn dẻ bong sau. Trên tàu chỉ có bong sau là tương đối rộng rãi, còn Darling thì chạy đi nối ấm nước, chuẩn bị xỉ rửa những thứ bẩn thỉu bám trên quan tải. Cả bọn chia nhau làm việc, cuống quýt bận rộn một hồi, cuối cùng cũng kéo được cỗ quan tải Darling. Dùng cần cẩu chéo lên lưng ở đuôi tàu, thì ra phần bên dưới có quan tải đá bị khóa chặt vào một cái mai rùa rất lớn. Darling và cổ thái đều là những người trưởng thành trong lao động dân khổ, làm việc rất chăm chỉ, lại hết sức quen thuộc với các hoạt động trên tàu, không cần tôi nhắc nhở đã mở máy bơm. Hồn nước biển đen kịt lên, xì sạch tảo biển và các quái vật bám lên quan tài. Luôn được phun tới, các chi tiết ở mặt bên quan tài đã hiện rõ dần. Chỉ thấy đó là vô số dấu hiệu kỳ quái khắc chi chít. Rồi lấy giường có thị lực hơn người, dù có quan tài vẫn còn treo lơ lửng trên cao, đã lập tức phán đoán Trên đó hình như điều khắc đồ án trong kinh dịch. Anh nhất, anh hiểu được quẻ tượng, thử xem có gì không. Minh Tốc đánh tay phát tín hiệu. Nguyên Hắc bèn thu cần trèo, khoảng cách dần dần hẹp lại. Có thể thấy trên cố quan tại khắc rất nhiều đồ hình bất quái. Nhưng cặn san hô xám bám đóng cứng quá nhiều, nhiều chỗ thành ra nhìn không rõ. Cả bọn tôi vội tháo cố quan tại đặt xuống bong tàu, thấy bên trong mài rùa vẫn còn một cái xác nguyên vẹn, chưa phân hủy, có vẻ mới chết chưa lâu. Có điều xét bề ngoài của con qu안 tài đá này thì yên nhận nó cũng đã ngàn năm tuổi có lẽ. Thường có câu rùa sống ngàn vạn năm, tuổi thọ của rùa cao hơn các loài sinh vật khác rất nhiều. Không biết con rùa già to tướng và qu안 tài đá trên lưng đó đã sống bao nhiêu năm rồi mới chết đi nữa. Trên mai con rùa đội qu안 tài, công khắc hòa văn, có điều nhìn rất là mờ. Môi trường dưới đáy biển gây tắc hại ăn mòn quá lớn đối với những thứ này. Giả trì hy vọng từ bên trong quan tài, vẫn còn bảo tồn được phần nào mà thôi. Khai nắp quan tài đá bị kín bùn đất vừa nạy lên, bên trong hiện ra một lớp quan tài nữa. Hình điêu khắc ở mặt trong nắp quan tài đá vẫn rất nguyên vẹn. Sau khi lấy nước xối sạch các thứ bẩn bám bên trên, trên mặt chúng tôi liền hiện ra một quẻ tượng trong kinh dịch. Xem thử mấy chi tiết đặc trưng Tôi hoàn toàn trùng khớp với bức tượng ngọc được giám sư Trần phục nguyên mấy hôm trước. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com Ngày chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn